các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh đã lừa em bao giờ chưa anh nhếch miệng cười từ trong túi lấy ra máy chụp hình giúp cô chụp ảnh lưu niệm bên bãi biển xinh đẹp cũng nhờ du khách đi qua giúp bọn họ chụp hình chung chú thích mandiver hay quần đảo mandiver tên chính thức là cộng hòa mandiver là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại ấn độ dương Mandiver nằm ở phía nam quần đảo Lasaguit thuộc Ấn Độ Và cách khoảng 700 km về phía tây nam Sri Lanka Mandiver là quốc gia nhỏ nhất châu Á về dân số Đây cũng là quốc gia Hồi giáo đa số nhỏ nhất thế giới Vì nằm trong khu vực gần xích đạo Nên mandiver quanh năm nhận được nhiều ánh nắng ấm áp Thậm chí ngay cả trong mùa mưa Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch tại quốc đảo này Là vào những tháng đầu năm Từ tháng 1 đến tháng 4 Vì khí hậu mát mẻ khô giáo Nghiêm hầm sắp xếp hành trình cực kỳ phong phú, có bơi lặn, có ở trên bờ cát xem phim, có ăn sáng bên bờ biển khiến cô mỗi ngày đều ngạc nhiên hạnh phúc Trong hành trình mấy ngày ở đây, bọn họ cũng quen vài cặp vợ chồng trẻ tuổi người Đài Loan qua đây du lịch Trên môi mỗi người đều là nụ cười dạng dỡ, cảm giác thật là hạnh phúc Vẫn như phóng túng bản thân, tận tình hưởng thụ sự dịu dàng, quan tâm của anh Cảm giác yêu đương so với năm đó còn ngọt ngào hơn mấy nghìn lần Thậm chí cô còn hoài nghi, có phải vì mình quá mức hạnh phúc mà bị ông trời ghen ghét không Ở bên ngoài, nhiêm hâm luôn chu đáo nắm tay cô Hai mắt chưa từng rời khỏi người cô, khiến cô có cảm giác được yêu thương sâu đậm Ban đêm, anh luôn yêu cầu vẻ đẹp của cô, tận tình lấy lòng cô, thương yêu cưng chiều cô, cũng dạy cô rất nhiều tư thế quan hệ, nhất định ép khô cô đến không còn sức lực mới chịu bỏ qua. Ở Mandiver ngày cuối cùng, không biết cô làm sao, lúc trời chưa sáng đã tỉnh, nhìn chồng mình đang ngủ say, đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng. Bây giờ đối với cô, che chở chăm bề cô rất hạnh phúc, không sai nhưng vẫn không xác định được nghiêm hâm vì sao mà cưới cô. Rốt cuộc là vì tình cũ khó quên hay là vì bà nội bức hôn. Nằm trên giường một lúc lâu, nghe tiếng hít thở đều đều của chồng, cô vẫn không cách nào ngủ, âm thầm lặng lẽ đứng dậy, phủ thêm áo khoác đi ra ngoài khách sạn. Vẫn như nhìn nước biển trong vắt phiêu du trong ánh mặt trời mờ ảo, trong lòng vẫn dầu dĩ. Cô nghiêm! Cô dậy sớm vậy sao? Lúc cô đang thẫn thờ nhìn biển, bỗng chốc một giọng nam phá vỡ yên tĩnh, khiến cô đang suy nghĩ vẩn vơ quay lại thực tế. Cô theo bản năng nhìn về phía tiếng nói, đập vào mắt là bóng dáng cao to, có chút quen cũng có chút không quen. Cô nhận ra người đàn ông kia, ngày đầu tiên ở đây đã chào hỏi nhau là nhà văn du lịch ở cách vách Ngụy Trí Hạm. Anh Ngụy, Anh cũng dậy sớm vậy! Cô cười nhẹ lên tiếng chào hỏi đối phương Nhàn hạ thoải mái như vậy Đến ngắm biển một mình sao Chồng cô không đi cùng cô sao ngụy Chí Hạo cũng sấp xỉ tuổi cô Cá tính hoạt bát hướng ngoại Ai cũng có thể tán gẫu Anh ấy còn đang ngủ Tôi không có đánh thức anh ấy dậy Cô kéo cổ áo khoác lại Thái độ thân thiết nhưng vẫn giữ khoảng cách thích hợp Sao anh lại dậy sớm như vậy Tôi vừa mới viết bản thảo xong, muốn ra ngoài hút hiếu thuốc, hít thở không khí trong lành. Hút thuốc mà còn hít thở không khí trong lành à? Người này cũng rất mâu thuẫn, hút thuốc lá ô nhiễm không khí, rồi lại nói muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô cười chế nhạo. Ngụy Chí Hạo sững sở, ngay sau đó cười to lên Khi cười xong, khoảng cách của hai người đã gần hơn chút Trương vẫn Như ngắm cảnh mặt trời mọc Nói chuyện phiếm câu có câu không với Ngụy Trí Hạo Rất nhanh đã đuổi cơn buồn ngủ buổi sáng sớm đi Chỉ là cô không để ý Trên hành lang khách sạn có một bóng người đang nhìn chầm chằm vào cô Hai mắt tối sầm lại Kết thúc kỳ trăng mật tốt đẹp Trở về Đài Loan, nghiêm hâm vui đầu vào công việc mà Trương Vận Như thì ở nhà làm bà nội trợ Bà chủ nhà chuyện gì cũng không cần làm Bởi vì toàn bộ chuyện vụt vặt trong nhà đều một mình Tiểu Hoa ôm hết rồi Cuộc sống của cô khá đơn điệu, không thú vị, quả thật là buồn sắp chết Nhưng lại có người so với cô còn không chịu nổi cuộc sống trước mắt hơn Đó chính là quản gia Tiểu Hoa chị trương tốt của em mời ngoan ngoãn đến phòng khách xem tivi đừng đến giành việc với em có được không tiểu hòa vẫy vẫy chổi lông gà trong tay cầu xin nói người ta chán mà trương vẫn như bĩu môi trước khi gả cho nghiêm hâm vì trả nợ cho em trai một ngày cô làm vài công việc có lúc bận rộn đến cả thời gian ăn cơm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net